các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. củng chứng cớ anh lại muốn giúp được nhà đình che giấu tất cả em có tư cách gì mà so sánh với được nhà đình tiêu long phong cắn răng trình diệu tinh tố cáo chứng cớ hay bất cứ cái gì những gì tôi làm đều vì muốn bảo vệ nhà đình chỉ cần cuối không có việc gì những người khác đều không quan trọng những người khác không hề quan trọng diệu tinh lặp lại lời của tiêu long phong chỉ vì muốn bảo vệ cô ấy diệu tinh nhìn tiêu long phong Đối nhiên cười một tiếng Trong đó bao gồm cả việc Dấu cối loại bỏ những trở ngại sao Tiêu lăng phong Người bị bỏ thuốc là tôi Xít chút nữa bị luân phiên cưỡng hiếp là tôi Tại sao Người bị gãy bẫy hãm hại là tôi Mà người bị tổn thương Phải chịu uất đức vẫn là tôi Vậy là do em suy dẻo Một câu nói của anh Là coi như xong sao Tiêu lăng phong Vậy những thứ tôi phải chịu thì là cái gì hả tôi phải đi đòi lại Diệu tinh gào thét giọng nói hơi khàn khàn chuyện này tôi sẽ không bỏ qua như vậy tiêu lang phong tôi muốn báo cảnh sát tôi muốn đòi lại công bằng tôi cũng muốn cho mọi người biết bộ mặt thật của các người Diệu tinh nói xong muốn chạy ra ngoài em từ báo cảnh sát xem tiêu lang phong nắm chặt bà vai của Diệu tinh chuyện rượu tinh em ra báo cảnh sát tôi sẽ nói quan hệ của chúng ta cho chỉ ngự biết báo cảnh sát làm sao có thể nếu như kinh động cảnh sát sẽ liên quan đến hai vụ án mạng Dù là nhà đình hay rượu tinh đều không phải chuyện tốt Chỉ rượu tinh Em ngoan ngoãn Cuộc sống mọi người đều yên ổn Nếu không rượu tinh Đừng trách tôi đã không cảnh tỉnh em Anh vừa nói vừa lau nước mắt rượu tinh Uất ức của em Tự mình biết là tốt rồi Không cần để mọi người đều biết Nếu như em không để ý đến việc cha mẹ em biết chuyện Xít chút nữa em bị người ta cưỡng hiếp Được tôi sẽ không ngăn cản em Tiêu lao vào nói Cố gắng khai thông rượu tinh Hay là Em muốn tài xế đưa em đến sở cảnh sát Tôi cho em mượn luật sư của tập đoàn Thấy thế nào? Khốn kiếp! Diệu tình quát một tiếng Tay nâng lên còn chưa kịp đụng vào tiêu long phong Đã bị nắm thật chặt Diệu tình! Tôi đã dễ dàng tha thứ cho em nhiều lần Không nên được voi đòi tiếng Anh nói xong hắt tay diệu Tinh ra Đến bây giờ nhà họ trình đều dựa vào tôi Cho nên đừng cảm thấy mình thật uất ức Vì cha của em Muốn em so ra thân xác em cũng không ngại Em còn để ý chút oán ức này sao? Tiêu Lăng Phong, anh có biết với một người phụ nữ thì thứ gì là quan trọng nhất không? Ngàn vạn lần, em đã nói với tôi là rảnh tiết. Tiêu Lăng Phong buồn cười như Diệu Tinh. Là người đàn ông của em, tôi đã không ngại. Vì sao em còn không quên được? Hốn chi hôm đó thật sự không thể ra chuyện gì. Vậy anh có biết, hiện tại tôi chỉ hận tại sao không thể giết chết anh? Diệu Tinh gắn chả răng. Vậy thì chờ đến lúc em có năng lực rồi hãy nói. Trong lòng Tiêu Lăng Phong đầu xót. Trong mắt Diệu Tinh chỉ có căm hận Không hề che giấu Giống như rất tiếc Không thể một dao giết chết anh Diệu Tinh Chờ lúc em có khả năng giết tôi Rồi hãy nói thủ hận uất ức của em Tiêu lang phong nắm chặt tay của Diệu Tinh Kéo bàn tay run dày của cô đến bên môi hôn một cái thật mạnh Búng tay Diệu Tinh lại lùng nói Tôi không buông như thế nào Không quan tâm đến thái độ ác liệt của Diệu Tinh Tiêu lang phong cười hỏi Em đã quên Hôm qua chúng ta vẫn còn vui vẻ như vậy Anh cấm miệng Diệu Tinh kỳ liệt Né tránh cơ thể của Tiêu Long Phong Kết quả lại bị anh ôm chặt hơn Anh bông tôi ra Tiêu Long Phong Bằng không tôi là linh cứu mạng Diệu Tinh trong lòng tôi rất đau Tiêu Lang Phong nói xong Không để ý đến sự giấy của Diệu Tinh Ôm cô vào lòng Tại sao? Tại sao lại biến thành như vậy? Anh khẽ nỉ non Không biết là đang hỏi chính mình Hay hỏi Diệu Tinh Chỉ muốn ôm cô thật chặt vào trong ngực Muốn hôn lên môi cô Khốn kiếp Diệu Tinh quát một tiếng để mạnh Tiêu Long Phong ra xoay người chạy đi. Ngồi trước bàn làm việc, Tiêu Long Phong vẫn không thể bình tĩnh được. Đoạn ghi âm của Lisa vẫn cuốn lấy các dây thần kinh của anh. Mỗi một sợi dây thần kinh đều bị xoăn đến phát đau. Sự đau đớn và chế giễu cho mắt Diệu Tinh càng giống như một tâm lưới cuốn chặt lấy anh. Nhã đình, sao em có thể đối xử vẽ như vậy? Rắc, cây viết trong tay bị nắm chặt đến vỡ vụn. Những mảnh sắc bén đâm vào lòng bàn tay anh, máu đỏ tươi. Từ từ chảy ra ngoài Theo các kẽ tay mà rơi tí tách xuống bàn Tại sao càng không muốn đối mặt Thì chân tướng lại càng trôi nổi trên mặt nước Buổi sáng Anh vừa mới nghĩ đến chuyện này không liên quan đến Nhá Đình Vậy mà chỉ trong chốc lát Sự thật lại được bóc trần đặt trước mắt anh Nhá Đình Trái tim của anh Dễ dàng bị em lợi dụng như vậy sao Chỉ vì em anh tình nguyện làm tất cả Vì bảo vệ em Anh có thể vứt bỏ tất cả Nhưng Em lại đối xử với em như vậy sao? Diệu Đình thất hồn lạc phách đi trên đường, mỗi một câu nói của Tiêu Lăng Phong đều giống như con dao sắc nhọn đâm cho cô từng thích khắp người. Bị oan ức, là do. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net